quý vị thân mến trong tập truyện ngày hôm nay thì nhân vật chính của chúng ta là cô gái tên lan chi trái tim của lan chi chưa một lần được yêu thì ngày hôm nay đã có những xao xuyến mà cô không thể gọi tin liệu rằng ở nơi hải đảo xa xôi ấy sẽ có một mầm cây yêu thương nảy nọ xin mời quý vị hãy cùng với t u quỳnh chú ý theo dõi v à đón nghe để không bỏ lỡ những tình tiết hấp dẫn chúc quý vị có những giây phút nghe truyện thật thư giãn và thoải mái c h ú t r u n g t h ấ y cô có vẻ t h ấ t tân h t h ì k h n e môi công lên c h ú biết hết nhưng không muốn vạ c h t r ầ n c h ú t r u n g n h ì n cô trong á n h mắt lấp l á n h ý cười Lang c h i n è c h á u v ớ i lại sơn ra ô tô giúp c h ú m ộ t c h ú t mang giúp c h ú m ộ t ít đồ sơ cứu ra bang u ả n g li ô tô t i ệ n t h ể xem người dân có a i c ầ n giúp đỡ ây không Dạ vâng c h á u chuẩn bị m ộ t c h ú t rồi sau đó sẽ r a n g a y nhớ mang theo áo mưa đấy t r ờ i sắp mưa rồi Dạ vâng ạ, lan chi chuẩn bị một ít băng gạt thuốc sát trùng bông y tế băng k i ề dán ngoài ra cô còn chuẩn bị thuốc dạm đâu thuốc đi ngoài phòng khi còn dùng tới sau khi chuẩn bị xong xuôi lan chi cùng với anh sơn một đường đi ra âu tàu gió nơi này lớn quá sóng biển xô vào kè đá tung bọt trắng nhìn có phần đáng sợ lan chi nhanh chóng mang thuốc cho ban quản lý âu tàu rồi cùng với anh sơn hỏi thăm từng tàu cá xem có ai cần giúp đỡ hay không trời bắt đầu đổ mưa những hạt mưa nặng nề trút xuống mặt đất táp vào mặt người san g sát tàu đổ san g sát nhau lan c h i đứng trên màn g tàu này ngó sang tàu khác hỏi han ngư dân khoảng cách không gần nên cô không thể sang tận nơi bất giác lan c h i hướng mắt về phía biển khơi trong màn mưa trắng xóa và những con sóng thét gào có một người vẫn đang ở ngoài đó vì muốn ngư dân được an toàn trời dần tối một phần vì đã là cuối chiều một phần vì cơn mưa và sắc trời u ám làng chi đã xong việc nhưng chưa muốn quay trở lại b ì n xá cô muốn ở lại phòng trực của ban quản lý âu cảng thêm một chút nữa làng chi em ở lại đây làm gì thế em muốn chờ xem có tàu nào trở về hay không sóng to gió lớn lỡ n g ủ nhỡ có ai đó bị thương thì phải làm sao anh sơn trầm mặc một hồi lâu rồi đáp chúng ta cứ ở đây như vậy không phải là cách hay là thế này em ở lại đây nhé anh trở về bệnh xá xem có việc gì không cả hai người chúng ta không thể ở nơi này được lan c h i nghe như vậy thì quả quyết vậy em sẽ ở lại nơi này nếu một lát nữa không có tàu nào trở về em cũng sẽ quay về lại bệnh xá anh sơn gật đầu vậy được anh về trước em nhớ chú ý an toàn đấy ngoài khơi xa mưa rất lớn hải minh vẫn bất chấp lái cano về phía xa rất nhiều ngư dân không nắm được tình hình bão gió nên vẫn vô tư đánh bắt chẳng m ấ y may hay biết thiền tài đang tới rất gần trời dần tối ngoài khơi cũng không còn thấy bóng dáng con tàu nào nữa hải minh quyết định quay cano trở về đất liền anh minh chúng ta là đang trở về sao ừ hải minh gật đầu ngoài này không thấy tàu thuyền ngư dân nữa còn ở ngoài xa kia các đồng chí kiểm ngư sẽ có phương án khắc phục chiếc bộ đàm khẽ kêu một tiếng rồi vang lên giọng nói của chú hải hải minh tình hình ngoài đó thế nào rồi gió to sóng lớn nếu như cảm thấy không đủ an toàn các đồng chí phải lập t r ư c trở về báo cáo chúng tôi đã đi xung quanh khoảng năm hải lý nhưng hiện tại không thấy tàu thuyền nào ở khu vực này nữa nên chúng tôi đang quay trở về được các đồng chí nhớ chú ý an toàn đấy rõ làng trì ngồi bên trong căn phòng nhỏ của hải quân trực tại âu tàu m ắ t vẫn luôn hướng về phía biển hơn một giờ trôi qua vẫn chưa thấy có thêm chiếc tàu nào về ba mươi phút nữa trôi qua một chiếc cano trắng từ phía xa xa đang nhanh chóng tiến về phía này sự lo lắng trong lòng cô cũng được giảm xuống c à đồ đã trở về các chiến sĩ cũng đã an toàn s á t trời đã tối lan chi vội vã chào tạm biệt các đồng chí để quay về bệnh xá dưới cơn mưa tầm tã hải minh vừa đặt chân lên bờ liền nhìn thấy một bóng dáng nhỏ bé chạy nhanh dưới cơn mưa anh muốn gọi cô lại Nhưng lại không có đủ can đảm để làm điều đó anh sợ c ô bài xích mình càng không dám đuổi theo cô mà chỉ nhìn từ phía xa xa làng chì về tới bệnh xá trời đã tối hẳn sau khi dùng bữa cùng với nhân dân tránh bạo ở bệnh xá cô mới trở về ký túc tranh thủ tắm rửa trời càng lúc càng tối gió ở ngoài kia vẫn rít gạo từng cơn cửa sổ cửa chính đều bị gió thổi rung lên bận bật bên ngoài mưa như trút từng hạt mưa đổ xuống mặt đất Bị gió cuốn thẳng vào trong căn phòng. bên ngoài trời chớp loáng những tiếng sấm rền vang tuy cần bão không trực tiếp đổ bộ lên đảo như bão ngoài biển cường độ mạnh nên mưa lớn và gió rất to nếu so bão trong đất liền với bão trên biển nhất định bão trên đất liền không thể so sánh n ổ i anh sơn sau khi đi kiểm tra cửa nẻo một vòng điện quay trở lại phòng trực ban đèn trong các phòng đều được chuyển sang đèn tiết kiệm năng lượng để sử dụng mưa to gió lớn nếu như có sự cố xảy ra điện năng không đủ sẽ ảnh hưởng rất lớn phía bên b a n chỉ huy quân sự đảo chú á c lực lượng vẫn đang hải ữ n trọng yếu như ngọn g vị trí yếu h đăng, âu tầu và k hại u vực kè biển. t các địa đ i ể minh tránh trú t bão, ạ các đ ơ vị à n h cùng h h như nhà hóa, trường học và bền xá, đều có một bộ phần hải quân để đảm bảo an ninh và ứng phó khi có tình huống cấp thiết. Chú Hải Hải Minh í n văn trường bền quân an ứng và và có có một cấp c bộ bảo xá đều để đảm với an hưng mặc áo mưa đội mũ đeo ủng đi một vòng quanh đảo để kiểm tra tầm bão chỉ cách đảo khoảng chừng vài chục hải lý nên không thể xem thường b ỗ n g d ã n g bốn người lính bị màn mưa nuốt chửng trong bóng tối ánh đèn pin tọa ra thứ ánh sáng yếu ớt giữa màn đêm và mưa gió cứu có ai không cứu với tiếng kêu yếu ớt ở đầu đó đột nhiên vang lên giữa tiếng n g ồn của sấm của mưa và tiếng gió rít qua tạng cây hải minh đứng lại lắng nghe cho thật kỹ cứu với có ai không giọng nói này yếu ớt vang lên một lần nữa làm hải minh càng thêm chắc chắn rằng mình không sai anh hải tôi nghe thấy ở đâu đó có tiếng kêu cứu chú hải nghe vậy đ i vội vàng dừng lại tập trung lắng nghe bên này hải minh chỉ về một hướng rồi nhanh chóng chạy qua đảo sông tử tây vốn chỉ là một dải san hô trận mưa như trút từ chiều tới giờ khi ế t ợ p v ớ sóng và nước biển dân cao đã làm trên và làm cao đảo Đã hải i tại tới Khi ệ n ngập chân mắt Bị cá h minh và những người đồng đội tới liền phát hiện ra một căn nhà bị gió thổi tốc mái và đổ sập xuống bên trong có một người đàn ông vẫn đang kêu cứu hương câu mày trong l ò n g có c h ú t phát m ắ t căn nhà này trước đó người dân đã được đưa tới nơi an toàn sao lại còn có người ở đây anh đứng ở bên ngoài căn nhà hô lớn có ai ở đấy không lời vừa dứt bên trong đã nghe thấy tiếng trả lời có có tôi giúp tôi với chân tôi bị kẹt hải minh nhìn qua một lượt căn nhà rồi cùng với mọi người vào lật tìm trong đống đổ nát vừa trấn an người bị nạn anh bình tĩnh nhé có chúng tôi ở đây ngoài chân bị kẹt ra anh vẫn ổn cả chứ tôi vẫn ổn chỉ là chân tôi hình như bị gãy rồi anh đừng quá lo lắng mọi chuyện rồi sẽ ổn cả thôi căn nhà được quay bằng tôn d ằ n những dây cột bê tông bằng loại sắt vì đã qua nhiều năm nên cũng đã xuống cấp những tấm tôn theo thời gian đã rỉ sét chỉ cần gió lớn một chút sẽ bị t h ổ i bay hải minh cùng với các đồng chí vẫn đang cố gắng đẩy những tấm tôn cùng ván cụ ra dưới màn mưa nặng hạt Trong bộ quần áo quần bộ bí b á cạnh h hôi h mùa i các c tấm tôn sắc bén cứa vào tay anh một đường làm vết thương nhói lên một chút lông mày kiếm của anh nhíu chặt lại hải minh nhìn bàn tay đầy máu của mình ánh mắt có chút s a o động tấm tôn vừa mới rơi ra phía sau liền lộ ra một người đàn ông trung niên bị cột nhà đè trúng chân không thể di chuyển chú đừng di chuyển bọn cháu sẽ đưa chú ra ngoài hải minh không còn nhiều thời gian để nghĩ tới vết thương anh nắm chặt tay lại để m ặ t máu hòa vào màn mưa loàn r a đỏ thẳm hải minh lập tức về sau gọi đồng đội của mình mọi người mau qua bên này an hưng ơ và chú hải nghe anh gọi li n lập tức chạy sang chú hải chạy về phía người đàn ông kia đưa tay muốn kéo ra nhưng vô ích an hưng ơ và hải minh cùng hợp sức nâng cột nhà kia lên cây cột nhà cao hơn ba mét phần dưới vẫn còn có một thanh loại sắt đã cắm vào phần chân sâu ở dưới nền nhà không thể bê đi chỗ khác ba người đàn ông đặt tay lên cột dùng sức đẩy ra tay bị thương của hải minh máu vẫn chưa được cầm nên đã in h à n g một vệt máu lớn trên cây cột an là người phát hiện đầu tiên cậu ta nhìn anh lên tiếng nhắc nhở anh minh tay anh bị thương rồi không sao hải minh nhanh chóng chặn lại phía sau vết thương trên tay anh chỉ là vết thương nhỏ việc cứu người bây giờ mới là chuyện lớn hương nhìn mọi người một lượt rồi hô lớn nào hai ba mọi người theo tiếng hô liền cố gắng dùng sức chiếc cột nhà cũng nhanh chóng được đẩy ra người đàn ông trung niên được cứu liên tục nói lời cảm ơn người đàn ông bị cột nhà đè đã hơn một giờ đồng hồ chân bị thương đã bắt đầu sưng tấy dưới cơn mưa tầm tã hải minh nhanh chóng cởi áo mưa nhường cho chú ấy rồi cùng với mọi người s ó c chú ấy lên vai cùng với an quay trở lại bệnh xá chú hải và hưng ơ tiếp tục đi xung quanh đảo xem có ai cần giúp đỡ hay không con đường từ nơi này tới bệnh xá không tính là xa chỉ khoảng vài trăm mét h ả i m i n h cộng chú ấy an cỡ phía sau x o a y đèn hai người một đường chạy thẳng vào trong phòng trực ban lan chi cùng với anh sơn đang ngồi chuẩn bị điểm tâm cho nhân dân tránh bão thì cánh cửa phòng trực ban được đẩy ra từ bên ngoài lan chi nhìn người đàn ông đang được cổng vào trong này đột nhiên lên tiếng hỏi xảy ra chuyện gì thế chú bị thương ở đâu sao hải minh để chú nghĩa ngồi xuống ghế sau đó đưa tay vút những giọt nước mưa trên mặt mình chú ấy bị cột nhà đè trúng chân có lẽ bị gãy rồi lan chi gật đầu vội lấy xe lăn rồi nói với anh sơn đưa chú ấy đi chụp ít quan g rồi nhanh chóng đưa chú ấy trở về phòng phẫu thuật cô cũng chuẩn bị rời khỏi phòng chuẩn bị sẵn sàng để bó bột hoặc phẫu thuật khi cần thiết lúc này cô mới để ý thấy tay anh đang bị thương anh bị thương rồi mau qua bên này để tôi sát trùng vết thương cho hải minh lắc đầu đáp không cần đâu cô cứ chữa trị cho chú ấy trước đi đây chỉ là vết thương nhỏ không đáng ngại đâu vậy tôi đi trước đây làng chì đi được vài bước thì quay lại nhìn hải minh và an cô nói các đồng chí ở lại đây nghỉ ngơi và giúp tôi trượt chút nhé tôi phải tới phòng phẫu thuật chuẩn bị bó bột cho chú ấy nhân viên y tế của chúng tôi đang ở chỗ ngư dân trên tầng hai và sẽ xuống đây ngay bây giờ nếu như có tình huống khẩn cấp chỉ cần bấm chuông tôi sẽ tới ngay được hải minh gật đầu cô cứ yên tâm chữa trị cho chú ấy chúng tôi sẽ ở đây tới khi nhân viên y tế quay lại cảm ơn anh sau khi lan chi rời đi An lúc này mới chạy tới nhìn vết thương sâu hoắm trên tay anh cậu ta liền hoảng hốt anh minh tay anh hải minh cười nhẹ không sao đâu cái gì mà không sao chứ vết thương sâu như vậy lại còn là tôm đã hoang nghĩ nếu bị diễm trùng uống v á n thì phải làm sao bây giờ không sao đâu An thấy anh cứ ung dùng như chẳng có chuyện gì thì lại càng luống c u ố n anh thì nữa cứ coi thường sức khỏe của mình lần trước anh đã phải truyền máu đấy anh không nhớ sao không sao lần này ở tay hơn nữa máu cũng đã cầm tôi rửa qua một chút sẽ không sao hai minh nói xong liền đứng dậy đi về phía chậu rửa tay trong v ò n g rồi rửa sạch vết thương miếng tôn vừa rồi đã rỉ r á c vết thương lại khá sâu nên vẫn còn vài mảnh vẫy tôn nho nhỏ bám trên vết thương trời vừa rồi mưa to bên kia lan trì sau khi có kết quả chụp ít quan liền nhanh chóng sơ cứu nẹp thẳng xương cho chú trôi bó bột sau ba mươi phút bột đã bó xong những vết thương ngoài da cũng đã được sát trùng và băng lại vì mưa người chú ướt dẹp anh sơn mang cho chú một bộ quần áo sạch để thay anh tú đã trở về phòng trực từ lâu nên hải minh lúc này cũng có mặt trong phòng thủ thuật lan chì sau khi bó xong cho chú liền chỉ vào chiếc ghế trống bên cạnh nhìn anh anh ngồi xuống đây đi để tôi sát trùng vết thương cho anh hải minh không phản đối anh chậm rãi đi tới ngồi xuống trước mặt cô lan chì vẫn bận rộn chuẩn bị nước sát trùng và bông băng cô chẳng hề bận tâm tới người đàn ông đang ngồi trước mặt lan chì vừa dùng kẹp gắp một miếng bông sau đó thấm vào nước sát trùng vừa nói anh đưa tay ra đây hải minh ngoan ngoãn đưa lòng bàn tay n g ử a lên làm lộ ra vết thương cắt quà cả bốn ngón tay sầu hắm lan c h i nhìn vết thương đã không còn chảy máu trên tay anh thì cau mày vết thương này từ tôm bị gỉ sát cứa mà thành nhất định phải tiêm uống ván bây giờ trước tiên tôi sẽ băng bó vết thương cho anh trước sau đó sẽ tiêm một mũi uống ván và vác thuốc cho anh nếu như có bất thường phải lập tức tới bệnh xá tuyệt đối không được chủ quan được cảm ơn em khi miếng bông thấm thuốc sát trùng vào vết thương một cảm giác vừa đau vừa r á t cũng h ợ p tới làm h ả i m i n h n h í u chặt mày lan chi dừng tay ngước mắt nhìn anh nói xót lắm sao giọng nói mềm mại của lan chi vang lên hải minh cúi xuống vừa lúc b ắ t gặp ánh mắt của cô bố mắt nhìn nhau cả hai thất tần mất mấy giây h ả i m i n h là người lấy lại tinh thần trước anh nhanh chóng quay mặt đi hướng khác tránh kỳ cái bầu không khí này ngưng lại lần đầu tiên tiếp xúc ở khoảng cách gần như thế trải tìm anh trong lồng ngực lại loàn nhịp từ khi nào không hay lan c h ì vốn là bác sĩ đã tiếp xúc với vô số người ở cự ly tương tự nên cô lấy lại tinh thần nhanh hơn thấy anh quay mặt đi cho rằng vết thương đã bị đổ cồn mà đau nên cô cúi xuống thổi nhẹ theo từng dịp tay bôi cồn tới đâu cô sẽ thổi tới đó làm như vậy vết thương sẽ không còn thấy s ó t nhiều nữa hơi mát từ cái miệng nhỏ xinh của cô phả vào vết thương nơi tay anh l ạ n h lạnh hải minh cảm thấy trái tim mình đập càng lúc càng loạn nhịp chỉ sợ rằng cô có thể nghe được tiếng trái tim anh không khí trồng nhảy mắt chuyển t h a n h ngại ngùng Lang chi thì khác những bệnh nhân bị thương đau đớn cô gặp khá nhiều hiện tại người đàn ông trước mặt này cũng chỉ là một bệnh nhân bình thường nên cô cũng chẳng nghĩ ngợi gì nhiều sau khi bàn bó vết thương cho anh xong lan chi liền đi tới tủ lạnh lấy ra một liều vaccine uống ván rồi đưa về phía anh đây là vaccine uống ván anh nhìn kỹ nhé hạn sử dụng tới tháng bốn ă m hai nghìn hai mươi bốn bây giờ tôi sẽ t ì m cho anh hải minh chăm chú nhìn theo hướng tay cô chị ánh mắt không tự giác còn nhìn phía lan chi như bị hút mất hồn phách anh phải công nhận một điều rằng cô rất xinh đẹp một vẻ đẹp trong sáng hiền diệu lúc cô chăm chú làm việc lại như có hào quang tỏa sáng hãy mình biết bản thân mình đã rung động trước cô chỉ là sợ cô vẫn còn bài xích nên không dám nói ra tình cảm đơn phương giống như đứng giữa ngã tư đường mà đèn tín hiệu đã chuyển vàng anh sợ tiến lên cô lại bật đèn đỏ sợ lùi lại thì lỡ mất đèn xanh lúc này hải minh cảm thấy bản thân mình nên đứng nghiêng lại chờ ngày cô có cảm tình với mình như thế sẽ tốt hơn nhìn cô gái nhỏ chăm chú thu dụng cụ trên bàn hải minh cất lời khe khẽ cảm ơn em lan chi lắc đầu đáp không có gì đâu lần sau khi làm nhiệm vụ anh cẩn thận hơn là coi như đã cảm ơn tôi hải minh gãi đầu nói được tôi hứa với em lan chi lấy mấy viên thuốc trên bàn đưa cho anh ân cần dặn dò đây là thuốc giảm đâu nếu như đ a u quá anh có thể uống nó tốt nhất là uống sau bữa ăn ba mươi phút còn loại này là hạ sốt hôm nay anh bị thương lại còn dính mưa nếu bị sốt trên ba mươi tám năm độ thì uống hai viên loại này nếu không hạ sốt thì uống tiếp sau sáu tới tám tiếng hải minh nhận lấy thuốc sau khi nói lời cảm ơn thì cô cũng đã rời đi sau khi tìm xong anh phải ở lại theo dõi thêm ba mươi phút hải minh được sắp xếp ở cùng vòng với người đàn ông khi nãy hỏi sao mới biết chú ấy tên là nghĩa năm nay đã ngoài sáu mươi mặc dù đã được sơ tán tới trường tiểu học tránh bão nhưng nghĩ tới số tiền tích cóp suốt hai tháng l ê n đ ề n trên biển còn để quên trong nhà nên đã lén trở lại chỉ là không ngờ đúng lúc mưa to gió lớn đã làm tốc mái nhà căn nhà ộ p ẹp sau mưa to gió lớn cuối cùng cũng không chịu được mà đổ sập xuống xui ruổi thế nào lại đè trúng chân chú ấy nên mới bị thương chú nghĩa thở dài bảo cũng may là các chú tới kịp thời chứ mà thêm một lúc nữa tôi sợ bản thân mình không thể sống sót nổi qua cơn bão biết là nguy hiểm như thế tại sao chú còn trở về chứ chú nghĩa cười khổ đáp không còn cách nào khác số tiền này là tiền công tôi đi biển suốt hai tháng nay mẹ già trong đất liền còn đang bệnh nặng nếu như mất đi nó mẹ tôi không biết phải làm sao cả mùa này nhiều b ã o c ô nhắc tới chuyện này trong lòng hải minh bỗng dâng lên một cảm giác xót xa những người dân còn nghèo như chú nghĩa vẫn luôn quý trọng những đồng tiền mình kiếm ra như thế họ coi nó như sinh mạng và bảo vệ nhờ những đồng tiền ít ỏi này mà con cái họ được đi học cha mẹ họ được yên tâm giúp họ chăm lo con cái vậy nên dù cho mưa dông hay ngập luộc lo vẫn luôn tìm cách bảo vệ thành quả lao động của mình suốt mấy tháng qua người giàu có thể sẽ nghĩ của đi thay người mất rồi lại kiếm lại nhưng với những người ngư dân như chú nghĩa một khi mất đi số tiền công ấy thì sẽ mất hết khó có thể kiếm lại trầm mặc một hồi lâu mới lên tiếng cháu thực sự rất hiểu giá trị của số tiền này đối với chú nhưng mà chú đừng dùng tính mạng của bản thân để đánh cược như thế tiền mất còn kiếm lại được lỡ mày chú có mệnh hệ gì gia đình chú phải làm sao tôi chú nghĩa ngập ngừng đáp thực ra tôi chưa từng nghĩ tới chuyện đấy lần này thực sự cảm ơn các chú hải minh xua tay chú đừng nói như vậy đây là việc chúng cháu nên làm chỉ cần sau này chú đừng mạo hiểm như vậy nếu như chú muốn lấy đồ dùng hay bất cứ thứ gì trong nhà cứ nói với chúng cháu chúng cháu sẽ cố hết sức để giúp đỡ chú chú nghĩa gật đầu đáp được được nơi này có hải quân và cảnh sát biển luôn hỗ trợ hết lòng những người ngư dân như bọn chú sẽ yên tâm đánh bắt vươn khơi bám biển bên ngoài cơn bão vẫn còn chưa rời khỏi vùng biển trường sa lúc này đã là hơn hai giờ sáng gió vẫn rít gào mưa vẫn trút xuống ào ào như thác đổ hải minh sau khi dặn dò các chiến sĩ làm nhiệm vụ ở b ề n xá chú ý an toàn và phải đảm bảo an toàn cho nhân dân liền cùng với an trở về doanh trại chú hải ngồi trong phòng liền thấy anh toàn thân ướt nhẹp tay bị băng bó thì khẽ nhíu mày hỏi cậu lại bị thương sao hải minh cười nhẹ đáp chỉ là một vết thương nhỏ không có gì đáng ngại đâu thủ trưởng chú hải nghiêm giọng bảo vẫn là cái câu nói đó lần trước cậu bị đâm tới mức nguy kịch cậu cũng nói y như vậy lần này cũng thế vậy theo cậu như thế nào mới là đáng ngại lẽ nào đợi tới lúc mất mạng mới là đáng ngại sao anh cười khổ thủ trưởng tôi không có ý đó thế ý cậu là gì cho dù vì nước quên thân vì dân phục vụ thì cũng phải nghĩ tới gia đình mình một chút chứ hải minh c h ô n g nói đúng là trong những tình huống khẩn cấp giống như lần bắt cướp trên biển trong thời gian gấp rút chỉ vài giây anh chưa từng nghĩ tới chuyện nếu bản thân mình gặp chuyện thì cha mẹ sẽ ra sao bây giờ nghĩ lại anh cảm thấy bản thân mình có chút tệ bạc ba mẹ anh sinh được hai người con chị gái không may mắc bệnh đã qua đời cách đây vài năm anh thì lại biền biệt ở nơi này hơn một năm rồi vẫn chưa về thăm họ cha mẹ anh đã mất con một lần nếu thềm anh xảy ra chuyện bọn họ sẽ sống thế nào đây chú hải thở dài đáp thôi được rồi cậu trở về thay quân phục rồi nghỉ ngơi đi nhưng mà tôi không có nhân nhị gì cả cậu bây giờ bị thương nếu có tình huống khẩn cấp tôi sẽ gọi cậu sau anh cụp mắt không dám phản bác thất thểu i trở về phòng tắm sửa thay quần áo vì vết thương ở tay cho nên lúc tắm cũng hơi bất tiện an ngồi lại trong phòng họp nhận lấy ly trà nóng từ tay chú hải đưa lên nhấp một ngụm rồi chép miệng than thở chú hải anh thấy dạo này anh minh cứ lạ lạ sao đấy chú hải câu mày sao cậu lại nói như thế an nghe hỏi thì liếc qua liếc lại ở bên ngoài một lượt sau đó kéo ghế xích lại gần phía chú hải thì thầm chú không g i ậ n ra sao anh minh hình như thích cô bé q u ầ n n g h y ở bệnh xá sao cậu biết anh trề môi có gì mà cháu không biết trong điện thoại anh ấy có cả mấy tấm hình của cô bé kia đêm nào cháu cũng thấy anh ấy bỏ r a n g ắ m mà vừa rồi vào bệnh xá anh ấy cứ tỏ ra không có chuyện gì vậy chú h ã i câu mày là sao tức là anh ấy và cô bé kia cứ như chỉ là bác sĩ và bệnh nhân vậy anh ấy thậm chí còn không dám nhìn thẳng vào mắt cô bé ấy cháu cũng đến chịu anh ấy mất thôi thích người ta mà cứ bẽn lẽn như thế thì vứt chú hải hừ lành đáp vậy sao cậu không ở đó làm ông tơ bà nguyệt đi an lắc đầu bảo thực ra thì cháu cũng muốn lắm nhưng mà lại sợ con bé đó nó chạy mất thì phó chỉ huy của chúng ta biết gả cho ai chú cũng thừa biết tính cháu mà chú hải bật cười đùa thế cho vui thôi chứ chuyện tình cảm không thể cưỡng cầu được đâu chú cháu mình cứ để đôi trẻ đó tiến triển tự nhiên nếu là nhân duyên thì muốn cản cũng không cản được h ả i m i n h là một quân nhân có trách nhiệm một người mạnh mẽ và đáng tin cậy tôi tin cậu ấy nhất định sẽ có được hạnh phúc an gật đầu cháu cũng mong như thế ly trà dần vơi đi cánh cửa phòng giao bang b ớ t chợt được đẩy ra từ bên ngoài An và chú hải nhìn người vừa xuất hiện nơi ngưỡng cửa thì có chú không vui sao cậu lại tới đây nữa thế chẳng phải tôi bảo với cậu trở về tắm rửa nghỉ ngơi sao hải minh xoay người đóng cửa lại sau đó bước vào bên trong kéo ghế ngồi xuống bên cạnh chỗ an anh nhìn chú hải khẽ đáp trời đang mưa bão thế này làm sao mà em có thể đi ngủ chứ anh cảm thấy em có thể yên tâm để đi ngủ sao tại sao không thể ở đây còn có chúng tôi mà em thực sự cảm thấy b ạ n thân cần có trách nhiệm của một quân nhân bão gió lớn như thế dân trên đảo và ngư dân còn đang h o à n mình chống bão làm sao em có thể ung dung nghỉ ngơi có gì mà không được cậu đang bị thương nên không cần phải lo lắng dưỡng thương cho tốt là được chỉ là một vết thương nhỏ so với bão gió ngoài kia thì không đáng là gì cả lời vừa dứt thì có tiếng điện thoại trước mặt chú hải b ớ t chợt đổ chuông trong tình huống bão lớn như thế ban chỉ huy quân sự đ ả o vẫn luôn túc trực liên lạc với các đ ả o khác trong khu vực và kịp thời báo cáo với ban chỉ huy quân sự tỉnh để có phương án kịp thời ứng phó chú hải chậm rãi n g h e máy sau đó báo cáo tình hình với ban chỉ huy quân sự sau khi nói chuyện với ban chỉ huy quân sự xong chú hải lại gọi điện cho bên cảnh sát biển để cùng nắm bắt tình hình cùng nhau phối hợp ứng phó với bão gió bên ngoài có vẻ đã giảm bớt nhưng mưa vẫn chưa có dấu hiệu ngưng lúc này đã gần bốn giờ sáng hải minh đứng dậy lấy áo mưa và đèn pin định đi ra bên ngoài thấy anh muốn đi an vội vàng ngăn lại anh làm gì thế anh muốn đi đâu tôi muốn đi quanh đảo xem xét tình hình ai nghe vậy vội vàng chạy tới ngăn anh anh không được đi nếu có phải đi thì em v à anh hương đi hải minh hừ lạnh đáp tôi muốn đi mà còn cần cậu đồng ý sao an vội vàng giải thích ý em không phải như vậy chỉ là anh đang bị thương bác sĩ cũng đã nói rất rõ anh phải theo dõi thêm không được để vết thương nhiễm trùng anh ra ngoài giờ này Mà b ọ nói em đi xem đi xét tình hình cũng c vậy、Có、khác gì nhau đâu chứ. Khác nhau chứ chứ gì đâu t ô là phó chỉ huy、đảo. Không thể cứ ở trong doanh trại mãi như thế Nói cứ đảo trong trại ở mãi qua nói lại một lúc rốt cuộc vẫn không ai cản được người cứng đầu như anh ngay cả chú hải cũng không nói được h ả i mình khoác áo mưa anh bỏ tay bị thương vào trong túi ni lông rồi quấn chặt lại tránh cho nước mưa dính vào đội thêm chiếc mũ cối đặc trưng anh cùng với an và hương Lao ra các nẻo ra các đường Tuần hải à ngày Ngoài n vẫn còn không quá lớn Ngoài kia sóng biển vẫn như con thú dữ, lao thẳng về phía kè đá, Như g Gió xem xét muốn thú kia về vỡ kè phía quá đá phá Lao Sự b dự o bao đảo hộ h qua của năm ả minh đi về phía âu tàu ngọn hải đăng vẫn vững vàng trong bão tố ngọn đèn bao năm qua vẫn luôn sỏi sáng chỉ đường dẫn lối cho tàu thuyền qua lại trên biển đông cho dù mưa g i ô n g hay bão gió vẫn chưa bao giờ tắt dưới ánh đèn pin mờ mờ trong màn mưa trắng xóa hải minh nhìn những con tàu d ề n lên lại hạ xuống theo con sóng lớn mà không khỏi thở dài bão gió như thế may mà các tàu cá đã trở về âu tàu để trú ẩn nếu chẳng may còn ở ngoài khơi xa không biết hậu quả sẽ như thế nào anh đi kiểm tra một vòng sau đó liền tới chốt trực tại cạn kiểm tra hai chiến sĩ thấy anh tới liền nhanh chóng đứng nghiêm giờ tay chào theo quân lệnh hải minh xua tay các cậu mau ngồi đi tình hình nơi này vẫn ổn cả chứ báo cáo vẫn ổn một số ngư ờ i dân vẫn còn trên tàu phải không dạ vâng bọn họ nói nhất định phải ở lại con tàu này giống như một phần thân thể của họ cho dù có được neo đầu đi chăng nữa thì chưa chắc trong gió bão đã bình an họ muốn ở lại cùng con tàu của mình vượt qua dông bão nếu như có xảy ra chuyện gì thì cũng sẽ có cách khắc phục kịp thời hải minh gật đầu anh biết rõ điều ấy con tàu đối với người dân giống như sinh mạng của họ hơn nửa đời người lên đên trên biển con tàu chính là phương tiện là anh em và cũng chính là nhà họ trân quý họ bảo vệ cũng là điều dễ hiểu âu tàu được thiết kế như một vòng tay gian rộng để bảo vệ tàu bè hải minh sau khi ghi chép liền nhanh chóng rời đi trên cung đường tuần tra quen thuộc nay chìm trong dòng bão phía khu trở về doanh trại đã gần năm giờ sáng cơn bão đã đi qua nhưng hoàng lưu bão vẫn còn gây mưa lớn theo như dự đoán cơn bão này sẽ đổ bộ vào duyên hải miền trung mảnh đất nghèo bao năm qua cứ tới mùa mưa bão thì dân vào quân phải oan minh để hướng chịu. oan để Đầu trời h nhưng mảnh Chính nghèo chính thiên tinh thần hiếu học, cần cù của mảnh đất này không nơi nào có thể sánh nổi. Lớn thế này, mong sao mọi người đều có thể bình ư người ờ n sống này luôn cần này nơi nào nổi. lớn này, mong an. g đấy, đất đất đều bất sức sao có, cù của có có từ diệt. tài t mà mọi Bão vì bên ngoài bắt đầu sáng rõ làng trì và các bác sĩ ở bệnh xá phối hợp với b a n hậu cần chuẩn bị bữa sáng cho quân và dân đang làm nhiệm vụ Và vực và toàn là ngoài hoàn tránh trú thấy rất Trường tổ quốc, dù yếu phẩm và lương thực có thể thiếu nhưng tình quân dân, tình người trong mọi hoàn cảnh Thì tuyệt đối không bao giờ thiếu râu sáng áp an Nhưng người nơi lương Nhưng quân dân, người cảnh không khu chỉ khơi phẩm bão Bữa bao ở đều cầu quốc yếu cải cảm có xa, địa xa gói, giờ mì mọi ấm mọi đối Dù trời đã sáng rõ mưa cũng đã ngưng những con tàu viễn dương chở hàng hướng về ấn độ dương bắt đầu rời bến một số tàu cá hướng về vùng biển phía nam cũng rời cảng bắt đầu cuộc hành trình chỉ còn những ngư dân đánh bắt ở khu vực này là ở lại biển vẫn động mạnh như thế cho dù có ra khơi cũng chẳng đánh bắt được gì khoảnh khắc chia tay giữa ban chỉ huy quân sự và ngư dân ở âu tàu diễn ra rất xúc động bao năm qua âu cảng sông tử tây vẫn luôn là một chốn bình yên cho tàu bè tới neo đậu mỗi khi biển động hoặc có bảo vệ bệnh xá đảo sông t ử tây làng trì cùng với các đồng nghiệp của mình tổ chức khám bệnh cho nhân dân đ à n g trú bão trên đảo suốt hơn một ngày qua những người dân nơi này ra sức cùng với lực lượng quân đội túc trực ứng phó với bão cờ bão lớn nên không ít người đã bị thương tuy vết thương không nghiêm trọng nhưng vẫn phải được thăm khám tránh những biến chứng nguy hiểm trường tiểu học sông t ử tây được chọn là điểm khám sơ bộ Và cơn ấ cấp p phát phân phát thuốc rích Khám thuốc Cho nhân các Trời trì luồn còn cùng c di dân ngoài với đội động Đồng rộn bên vẫn Làng bận rã và mưa bão đã đi xa nhưng dư âm của nó vẫn còn kéo dài vài ngày nữa đến buổi chiều trời đã ngớt mưa nước ngập trên đảo cũng đã rút hết con đường bê tông đầy lá cây và đất cát lầy lội bộ đội h ải quân và nhân dân cùng nhau dọn dẹp tay x ẻ n tay chổi cùng nhau làm sạch con đường trên đảo không khí lao động diễn ra sôi đổi tuy mọi người đều mệt mỏi nhưng ai đấy cũng rất vui lan chi cùng với các y bác sĩ ở bệnh xá cũng không ngoại lệ cô xoắn quần tới ngang bắp chân cầm chổi cùng với mọi người rửa sạch hành lang và sân bệnh xá cơn bão lần này gây thiệt hại không nhỏ cho đảo nhưng may mắn là không có thiệt hại về người cơn h Nghĩa nhà. nhà chú chỉ huy cho nhà Chân chú định. Chỉ là sau này, mỗi khi ú ngày cũng Căn mắn ban quân dựng ngôi dần ổn này gậy gió qua ba May của sau đau. bị là là được cũ được c đã đảo đã sợ trở một tạm. trái trở trời ở về sập. sự sẽ mỗi bão đi qua biển trời lần nữa lại bình yên bầu trời quang mây ánh nắng vàng cũng đã bắt đầu le lói tàu cá của người dân đã rời ô cảng để tiếp tục cuộc hành trình vươn khơi bám biển lan Chi ngồi trong phòng trực ban ánh mắt vẫn chầm chú nhìn vào những nghiên cứu y khoa của một giáo sư quốc tế gác lại giấc mơ thì bác sĩ nội trú để đến công tác tại nơi đây nhưng việc học nâng cao kiến thức vẫn là điều cần phải được duy trì mãi mãi lan Chi cầm điện thoại cô đứng từ ban công tầng ba chụp một tấm ảnh hướng ra biển cả một dòng trạng thái mới được cập nhật trên facebook cá nhân d ò ngay tố q u rồi Trời sẽ lại sẽ bình ê n Ngay lập tức dòng trạng thái được đăng tải đã nhận được rất nhiều lượt thích và bình luận trên messenger cũng hiển thị rất nhiều tin nhắn đa phần đều là những lời hỏi thăm tình hình bão lũ mạng internet mới được phục hồi những tin nhắn ngày mưa bão bây giờ mới đồng loạt hiện lên lan trì chậm rãi nhấp vào từng tin nhắn Rồi thời r ả lời một lượt nơi một Cuộc sống ở ả đảo i xôi xa Vẫn bình yên như thế. Tự nhiên những thế Tự l đồn n về sự gian a Của n ngược cảnh g sát b ể biển n Trung、Quốc、Hoàn toàn không hề đáng、sợ. Người dân vẫn bám biển, Quân nhân vẫn ngày Và tàu t Quốc cá chắc bám Giữ hề đêm sợ y s ú g Giữ gìn chủ quyền chủ đ ấ trôi nước gian Thời t qua khá nhanh lan c h i cũng đã ra đảo được hai tháng thời tiết tháng m ộ ư ơ i một ở vùng cần xích đào khác hẳn với thời tiết ngoài miền bắc mùa này miền bắc có lẽ không khí lạnh đã bắt đầu ảnh hưởng những cơn mưa phùn đầu đông những con phố cổ kính tấp nập bao năm qua đã in h ằ n trong tâm trí trong lòng cô đột nhiên cảm thấy có chút chạnh lòng cô lại nhớ nhà nhớ hà đội nhớ những lần cùng với bạn bè lê la quán xá nhớ tất thảy những kỷ niệm ngọt ngào ở mảnh đất ngàn năm văn hiến nhưng cô đã lựa chọn nơi đây để bắt đầu một hành trình mới thì sẽ không bao giờ hối tiếc thêm một tháng nữa lại qua đi mọi chuyện vẫn luôn bình yên như thế hải minh sau khi tan ca luôn chờ cô mỗi ngày đi dạo quanh đảo sau khi thấy anh bị thương vì bắt cướp biển và giúp dân t r ồ n g c ư ờ n g bão sự bài xích trong lòng cô về anh cũng không còn nữa mà thay vào đó Là sự k hải â m phục c và m mến h ả minh là à một c h ngồi trai ấm áp và biết quan tâm Ít ra thì anh cũng là một người trưởng thành và đáng tin ra quan anh người Hải Minh ấm áp đáng Và Và là cũng n g xuống bậc thềm của kẻ hiên nhìn cô ra đảo rồi em cảm thấy nơi này khác so với tưởng tượng của em chứ khác nhiều chứ lan chi tật thà đáp lúc ở trong đất liền tôi nghe nói ở ngoài này tình hình không ổn trung quốc vẫn luôn tìm cách nhăm nhe chiếm đóng trái phép nhưng khi ra đây mới thấy nơi này rất bình yên hải minh thở dài ánh mắt anh có vẻ xa xăm thực ra yên bình chỉ là bề nổi ngoài kia tàu cá của trung quốc vẫn ngang nhiên đánh bắt trên lãnh hải của ta thậm chí tàu thực thi pháp luật của họ còn dùng vòi rồng xịt nước vào tàu thuyền của ngư dân ta chúng ta ở đảo này là như vậy nhưng mà các chiến sĩ cảnh sát biển ở ngoài kia vẫn va hàng ngày hàng giờ tuần tra, sẵn sàng va chạm giờ ra, để biển ả o vệ nhân dân h k ỏ những kẻ xâm lược. Làng chị, thực ra cũng đã từng nhìn thấy hình ảnh đó trên TikTok. Chỉ là cô chưa từng nghĩ diễn biến trên chị, thực thấy Chỉ chưa kẻ TikTok. xâm lược. là cô ra đã đó i b đông sẽ tồi tệ như thế. Biển như Đông là một miếng mồi béo bở nơi này không chỉ có nguồn hải sản phòng p h ú mà còn là con đường trọng yếu giao thường hàng hải hơn nữa nó còn có mỏ dầu lớn nên trung quốc Rất muốn nghe những lời anh kể làng trì càng thêm khâm phục những người chiến sĩ cảnh sát biển lực lượng hải quân và lực lượng làm nhiệm vụ trên quần đảo của việt nam cô cũng cảm thấy tự hào khi bản thân cũng là một trong số những người đã và đang làm nhiệm vụ ở nơi biển đảo xa xôi làng trì càng cảm thấy bản thân mình phải cố gắng nhiều hơn để đóng góp của bản thân xứng đáng với những chiến sĩ và ngư dân ngày đêm bám biển anh đã từng chứng kiến những cảnh đó chưa hải minh gật đầu khẽ đáp đã từng lực lượng hải quân cùng với cảnh sát biển luôn ra khơi để tuyên truyền khuyến khích ngư ờ i dân vươn khơi bám biển trên những chuyến hành trình xa diễn tập các tình huống trên biển đông vô tình đã gặp rất nhiều em biết không hải đội và lực lượng quân dân tự vệ chính là lực lượng bảo vệ chủ yếu thứ ba sau cảnh sát biển và kiểm ngư tôi l à n g chị có chút ngạc nhiên vậy là các anh vẫn thường xuyên phải đi tuần tra sao phải hải minh gật đầu đáp chúng tôi vẫn thường tuần tra theo lịch một tuần ba lần ngày mai tôi đi tuần tra lần này có lẽ sẽ đi cả ngày nên không tới cùng với em đi dạo như trước lan chi nhướng mày hỏi ai thèm đi dạo với anh chứ tuy là mạnh miệng nói như thế nhưng trong lòng cô chẳng hiểu sao lại có chút mất mát những ngày qua sau những giờ làm việc tại bệnh xá cô vẫn thường cùng với anh đi dạo quanh đảo để ngắm biển khơi khu vực bãi sa ngô mỗi khi thủy triều r ú t Thường thi thoảng trong tổ hay hải anh bệnh hoặc hậu chuyên sản cạn, vẫn cùng với anh em trong bệnh xá, hoặc tổ hậu cần mang xô và kẹp gấp chuyên dụng ra nơi này gấp ra có mắc cô với em và xá xô tuột, kẹp đời quân nhân xa nhà đôi khi chỉ là những phút giây quay quần với đồng đội Cùng ăn, cùng ngủ, cùng hát, ca, cùng trò chuyện. Cũng phúc. ăn, ngủ, niềm hạnh hát trò là sáng hôm sau hải minh cùng với một số chiến sĩ và quân dân lên tàu qt bốn nghìn ă m trăm tám ư ơ i một ts rời âu cảng cùng với cảnh sát biển đi tuần tra trên khu vực giáp ranh giữa đảo g ạ t ma hiện đang bị trung quốc chiếm đóng trái phép phía trung quốc rất manh động và không nghe đạo lý họ còn tham vọng hợp pháp đường lưỡi bò mặc cho tất cả thế tất giới đ a người phản hành h động n đối đó. n Trung đóng nhưng n g g mà chiếm cho Quốc phép, dù trái ư dân chúng đánh gần của ta bắt đó việt ẫ n thường xuyên muốn t có ý ế p cận đảo. Người đảo. i v nam là như thế cho dù trong hoàn cảnh nào tinh thần yêu nước vẫn luôn là bước diệt cho dù trong thời chiến hay thời bình vẫn không thay đổi con tàu r ẻ sóng ra khơi trước khi rời khỏi khu vực không có sóng điện thoại hải minh còn kịp selfie một tấm hình gửi cho lan chi kèm với một lời trách móc nhẹ nhàng như đang hờn dũi em không định chúc anh bình an sao hải minh c h ầ m chú nhìn vào chiếc điện thoại anh vừa hy vọng lại vừa mong chờ nhưng năm phút trôi qua tin nhắn vẫn không hề có hồi âm hải minh cúi đầu tự d i ễ u cợt chính mình anh đang mong chờ điều gì chứ anh hải minh chúng ta xuất phát được chưa anh cất điện thoại đi rồi nở một nụ cười xuất phát thôi bên kia cô gái nhỏ đang ngồi trong phòng họp giao bang thì điện thoại vang lên âm báo tin nhắn mới cô nhìn vào thanh công cụ thông báo thì thấy dòng chữ ấy l à n chi không trả lời ngay cô còn đang trong cuộc họp cô không muốn việc riêng ảnh hưởng tới bản thân mình trong lúc này khi cuộc họp giao ca kết thúc cô mới gửi tin nhắn cho anh nhưng có lẽ tàu đã đi xa nên không còn sóng điện thoại nữa chiếc tàu đã đi xa phía cảnh sát biển đã liên hệ qua bộ đàm phối hợp với nhau ra khơi khoảng hơn hai hải lý tàu của anh gặp tàu cảnh sát biển dạo gần đây ở khu vực này ngư ờ i dân thường xuyên bị tàu trung quốc gây khó dễ truy đuổi thậm chí còn đâm chìm tàu trước tình hình này phía cảnh sát biển phối hợp cùng với lực lượng hải quân và dân quân tự vệ thực hiện tuần tra kiểm tra trên biển hai chiếc tàu vừa mới chớm tới vùng biển cách gạt ma hơn năm hải lý vừa lúc bắt gặp một tàu cá đang đánh bắt trái phép tại đây chiếc tàu này là tàu công suất nhỏ chỉ cần nhìn qua màu sơn và cờ trên tàu liền nhận ra điều đó từ sau khi đường lưỡi bò được phía trung quốc đưa ra ngư dân của họ ngày càng ngang ngược tàu cá trung quốc chú ý các bạn đang Khai thác hải sản trái phép trái biển trong sản vùng đặc qua y ề n kinh tế thêm và lục đ ị của vài i ệ t hoạt Nam. bạn ngưng động Yêu cầu các v cho h tàu ra k ỏ vùng biển của Việt biển Nam. cảnh biển anh bắt của của Phía tàu cảnh sát biển của anh duy bắt đầu phát Duy đầu lần o báo hoàn a hai Qua thông thứ tiếng Việt Trung. Nhưng tàu cá Trung Nhưng không di chuyển. bằng vẫn cá di vài Quốc cố l thông báo anh duy với t a y lấy bộ đàm nói hải minh c ậ u mau cho tàu áp sát tàu cá kia đi đi tiếp vài hải lý đảo gạc ma dần dần xuất hiện trong tầm mắt của các chiến sĩ nhưng hòn đảo đó đã bị chiếm đóng trái phép không cách nào có thể tiếp cận được nữa mà có thể chỉ nhìn từ xa một chiến sĩ mới nhận công tác tại đảo nhìn anh hỏi anh minh kia là đảo gạt ma sao anh gật đầu bảo đúng nhưng mà đã bị trung quốc chiếm đóng trái phép chiến sĩ kia im lặng không đáp ánh mắt vẫn luôn hướng về phía gạt ma nhìn mảnh đất ông cha đổi từ máu xương bị kẻ khác cướp mất sao mà không đau lòng cho được chứ chính trị là thứ không phải có thể liều lĩnh quyết định tàu u muốn liều y rất mình i g n h chủ lại q y ề n biển đảo, nhưng đảo, chỉ m ộ tiếp mình, không thể làm gì không thể khác. b ở vì một khi h i c n tranh đổ ra, còn ảnh hưởng nhiều tới rất nhiều thứ、khác. Tàu t ra, khác. đổ i ế tục đi về phía đảo ba bình hòn đảo này chỉ cách đảo g ạ t ma khoảng bảy mươi hai km hòn đảo này bị chiếm đóng bởi đài loan lúc tàu hải cảnh tới đây vừa lúc bắt gặp tàu cá của ngư ờ i dân bị tàu hải cảnh của đài loan dùng vòi rồng xịt nước xua đuổi tàu của b ê n anh duy phát loa cảnh báo phía đài loan nhưng họ vẫn ngang nhiên không dừng lại tàu cảnh sát biển b ê n anh duy không nói một lời trực tiếp lao tới áp sát tàu cảnh sát biển của đài loan hải minh nhìn thấy điều đó nhưng lúc này tàu của hải đồi còn xa không tới kịp để có thể hỗ trợ chi ế c tàu cảnh sát biển lao thẳng về phía đó Va với Loan chạm cảnh Lúc biển Đài tàu sát này bên phía nước bạn mới dừng hành vi dùng vài rồng xịt nước Mới c vi vài xịt tàu ủ anh g ư ờ i đội dân Con tàu của tàu ả i Minh cũng vừa đi tới、tàu、Đài loan lúc này mới chịu lùi cũng Loan này anh chịu phía Phía lúc vừa về sau Tàu duy không lên tiếng đàm phán với bọn họ bởi vì anh biết rất rõ cho dù có lên tiếng đàm phán cũng sẽ không giải quyết được vấn đề gì cả đài loan đã có giả t â m chiếm đ ả o với những kẻ như bọn họ không thể nói chuyện bằng đạo lý cách tốt nhất để bảo vệ ngư ờ i dân bảo vệ chủ quyền chính là không ngại va chạm với họ phúc đứng bên cạnh anh nhìn thấy cảnh tượng này có chút không dám tin anh các anh ấy cứ như vậy mà đâm thẳng vào tàu của người ta như vậy sao anh hải minh bật cười ừ ở ngoài này vẫn là như thế hải cảnh sẽ không ngại va chạm để bảo vệ ngư ờ i dân có một số chuyện không cần phải nói ra sau này cậu huấn luyện ở đây một thời gian sẽ hiểu tàu cảnh sát biển đã lùi về phía xa tàu của ngư dân cũng vừa hú lên vài hồi còi như lời cảm ơn dành cho họ trong những tình huống như thế hải minh càng cảm thấy khâm phục những người ngư dân hơn họ vẫn luôn duy trì sự hiện diện của mình trong vùng thềm lục địa và đặc quyền kinh tế của việt nam hơn hết họ chính là những ngọn hải đăng kiên cường đánh dấu chủ quyền lãnh thổ cho dù bị xua đuổi vẫn bám biển hiên ngang trời d ầ n ngã về chiều lan chi nhìn dòng tin nhắn gửi đi vẫn chưa h i ệ n hai chữ đã n h ậ n thì có chút buồn lo bây giờ đã là ba giờ chiều lẽ nào anh vẫn còn chưa đi tuần tra trên biển trở về sao chú trùng thấy cô ngồi t h ẳ n thơ trên bàn thì chú hỏi lan chi cháu sao thế đang có tâm sự sao nghe tiếng hỏi lúc này lan chi mới hồi thần trở lại cô lắc đầu đáp dạ không ạ cháu là đang nghĩ c ò n tính lừa chú sao chú trung bật cười thành tiếng chú vừa đã nhìn biết cháu đang nghĩ gì cả ngày nay cháu làm việc mà có tập trung đâu cô xấu hổ cúi gầm mặt xuống cháu cháu xin lỗi chú chú trung thở dài chú vẫn luôn coi cô như cháu gái mình chú đã trải qua một thời tuổi trẻ cũng nhìn con gái mình lớn lên nên chú cũng đoán được phần nào chú trung im lặng vài phút rồi khẽ thở dài chú hiểu mà chú cứ yên tâm đi sẽ không có chuyện gì đâu mỗi lần hải cảnh đi tuần tra trên biển sẽ kéo dài từ một tới hai ngày nếu như gặp phải tàu hoặc cảnh sát biển nước bạn hoặc có ngư dân gặp nạn gần đó cần giúp đỡ còn có thể kéo dài hơn cậu ấy đã từng đi tuần tra như thế vô số lần thả lỏng ra và thư giãn chút đi cháu xin lỗi được rồi trong chuyện này cháu không có lỗi gì cả chú biết là trong lòng cháu đang lo lắng chú cũng biết cháu là một quân y có trách nhiệm chỉ là chú khuyên cháu nếu như thật lòng quan tâm tới cậu ta thì cứ mạnh dạn mà tiến tới đừng để bỏ lỡ rồi mới thấy hối tiếc lan chi không đáp cô c ự p m á t xuống nhìn mặt bàn trong lòng cô lúc này thực sự vẫn còn đang rất ngổn ngang không biết thực sự tình cảm của bản thân mình hiện tại là như thế nào chỉ là lúc này anh ra khơi làm nhiệm vụ không thể liên lạc được trong lòng cũng cảm thấy rất lo nếu như lo lắng như vậy thì mau ra ô cản xem một chút đi dạ không cần đâu ạ cháu bây giờ cháu còn phải chú trung bật cười đáp được rồi việc gì cũng bỏ lại mau đi đi lan chi có chút lưỡng lự cô nửa muốn ra ô cản g nửa lại không bởi vì nếu không tới thì không yên tâm cho lắm mà tới rồi cũng chẳng may gặp anh ở đó thì lại không biết bao biện như thế nào đáng đo một lúc cuối cùng sự lo lắng trong lòng cô đã chiến thắng thể diện lan chi đưa ánh mắt nhìn về phía chú trung nhận được cái xua tay của chú ấy cô liền vội vàng rời đi âu tàu ngày biển lặng lúc này đã gần bốn giờ chiều một số tàu cá của người dân đang tiến dần vào ô cảng để nghỉ ngơi mua dầu tích trữ cho những ngày ra khơi hoặc là sửa chữa máy móc lan g chi ngồi ở khu vực kè đá phía xa từ nơi này cô có thể quan sát các con tàu trở về ô cảng hoàng hôn buồn xuống phía xa chân trời q u á t lên mình một màu tím nhạt phía xa xa từng đạn hải âu sải cánh bay tàu thuyền điểm suýt trên mặt biển Trông rất Lan đẹp mắt. Lan chi c ầm báo tin nhắn vang lên trái tim lan chi như dừng lại một nhịp cô lật đật mở điện thoại ra trong lòng vẫn hy vọng là tin nhắn của ai kia nhưng mà điện thoại mở ra là tin nhắn của hải lam gửi tới lan chi cụp mắt trong lòng hơi có chút thất vọng cô đưa tay bấm phím trả lời tin nhắn sau đó còn đặc biệt chụp một tấm hình hoàng hôn gửi theo từ lúc cô nhận công tác ở hòn đảo này bạn bè vẫn luôn nhắn tin gọi điện động viên thăm hỏi cũng may thời đại internet phát triển nếu không cô cũng không biết bao giờ mới có thể gặp mặt những người thân yêu ánh hoàng hôn dần t ắ t ngọn hải đăng đã lên đèn trong khoảng không gian mờ ảo cùng với bóng tối nửa vời có một người con gái vẫn đang ngồi ở bờ kè phía xa hướng mắt về phía khu vực tàu thuyền ra vào của âu cảng một tiếng còi tàu vang lên làng trì đưa mắt liền nhìn thấy con tàu lớn hay neo đ ầ u ở nơi này đi vào âu cảng làng trì nhận ra con tàu này nó chính là tàu của hải quân ta sở dĩ cô biết điều đó vì hải minh đã từng nói với cô về con tàu này trong một lần cùng với anh đi dạo quanh trên đảo lan chi vừa nhìn thấy con tàu liền đứng bật dậy trong vô thức giống như một người đang lo lắng cho người quan trọng của mình sau công việc nguy hiểm liệu có được bình an cô nhận ra phản ứng trong vô thức của bản thân nên bật cười thành tiếng rồi ngồi xuống cô đang tự cười nhạo chính mình luôn miệng nói không muốn quan tâm tới anh ngại ngùng không muốn làm bạn với anh nhưng bây giờ lại lo lắng tới như thế cô đang làm ngược lại với những gì mình đang nói và đang thể hiện ra con tàu dần trở vào bờ cán bộ chiến sĩ thực hiện nhiệm vụ đang lần được xuống tàu lan chi từ xa nhìn thấy các chiến sĩ xuống nhưng vẫn chưa thấy người mình mong đợi đâu cả cô cứ nhấp nhổm đứng ngồi không yên hết đứng lên lại ngồi xuống bàn tay cô hết nắm lấy gấu áo rồi lại buông ra khi bóng dáng người đàn ông cao lớn sáng sỏi từ trên tàu bước xuống lúc này sự lo lắng trong lòng cô mới vơi đi sau khi đã neo đ ầ u tàu cẩn thận lúc này hải minh mới phát hiện ra điện thoại mình có tin nhắn mới một lời chúc của cô gái nhỏ mà anh mong chờ suốt cả ngày lại tới có lẽ tin nhắn cô đã gửi rất lâu nhưng ngoài biển sóng điện thoại và internet còn hạn chế nên giờ này mới tới h ả i m i n h vẫn nhìn c h ă m c h ă m điện thoại b ớ t giác trên môi anh nở ra một nụ cười lan chi từ xa đã nhìn thấy những biểu cảm ấy cô thấy anh nhìn điện thoại rồi cười rồi lại cất điện thoại đi tự nhiên trong lòng cô lại dùng hạng xuống anh xem điện thoại rồi có nhìn thấy tin nhắn của cô không anh nhìn điện thoại cười vui vẻ đến thế lẽ nào anh đang nói chuyện với người trong lòng mình lan chi b ớ t giác cảm thấy bản thân mình thật nực cười rốt cuộc cô chạy tới đây để làm gì cô đang chờ và hy vọng điều gì cơ chứ cô có lẽ không nên có mặt ở đây càng không nên hy vọng vào mối quan hệ ấy thật may cũng chỉ là bắt đầu cho nên kết thúc không phải điều quá khó một giọt nước mắt b ớ t chợt lan xuống khỏi khóe mắt làng trì có chút thở dài cô khóc cái gì cô đang hy vọng điều gì chứ làng trì cụp mắt xoay người đi nhưng cô không biết khoảnh khắc ấy có một đôi mắt vừa lúc cũng nhìn về phía cô lan g chi tiếng gọi trầm trầm mang theo chút vội vã vang lên lan g chi biết bản thân đã bị phát hiện nên bước chân càng muốn nhanh hơn nữa cô phải nhanh chóng rời khỏi nơi đây một bàn tay ấm áp Trượt nắm lấy cánh tay cô kéo lại rút cuộc thì cô vẫn không kịp rời đi lan g chi em không nghe thấy tiếng tôi gọi em sao giọng nói của h ả i m i n h lần này mang theo ba phần trách móc đền đền trên biển cả một ngày dài trái tim anh một nửa đặt trên biển một nửa đặt ở nơi cô ấy vậy mà vừa mới nhìn thấy bóng dáng nhỏ bé ấy thì cô đã muốn đi anh gọi cũng không muốn quay lại anh không nghĩ nhiều lập tức vội chạy theo cô lan chi bị giữ lại theo bản năng muốn đẩy tay anh ra nhưng cô không đẩy nổi cô ngước mắt nhìn lên trời cố gắng đẩy cảm xúc trong đáy mắt hít một hơi thật sâu để ổn định cảm xúc làng chi cố vẽ ra một nụ cười méo mó rồi quay người lại phó chỉ huy gọi tôi sao nghe thấy cách xương hồ xa lạ mày kiếm của anh díu chặt em vừa gọi tôi là gì làng chi thật thà lặp lại một lần nữa phó chỉ huy nghe ba chữ này mặt mũi hải minh bỗng chốc sa sầm xuống cách xưng ơ hô này nghe xa lạ quá tự nhiên cô đang phân định rõ ranh giới với anh tôi không đồng ý em gọi tôi như thế em đã đồng ý với tôi chúng ta là bạn cái gì mà phó chỉ huy nghe xa lạ quá nếu là như vậy anh muốn tôi gọi anh thế nào hải minh đâm chiêu suy nghĩ rồi mới lên tiếng gọi là hải minh hay là anh thân m ự c hơn một chút cũng đều được lan trì nghe thấy những lời nói ấy đôi mày thanh tú bỗng dừng d í u chặt cô bảo tôi cảm thấy những cách xương hô này đều không thích hợp anh là phó chỉ huy đảo còn tôi chỉ là quân y nếu tính theo cấp bậc thì tôi và anh là cấp trên và cấp dưới gọi ba chữ phó chỉ huy là hợp lý nhất tôi còn có việc tôi phải về bệnh xá đây em đợi đã thấy cô bước đi hải minh lần nữa lên tiếng ngăn lại em đang cố tình đẩy anh ra xa sao Chú t c đ y chúng ta không phải xưng hô câu nệ như thế lan chi rốt cuộc hôm nay đã xảy ra chuyện gì thế cô cười nhạt đáp ngày hôm nay chẳng xảy ra chuyện gì cả chỉ là tôi không muốn chuyện xưng hô làm người khác nghi ngờ người khác hải minh nhìn cô như không dám tin tưởng em lẽ nào em đã có người thương nếu như em sợ người đó nghi ngờ vậy thì không phải lan chi vội vàng cắt ngang lời anh nói tôi là sợ n ử a kia của anh không vui ở nơi ải đảo này ai trong số chúng ta cũng đều trở thành người thiếu thốn tình cảm nên chuyện dễ sai đường tôi mới có hai mươi bốn chuyện chưa có người yêu là hoàn toàn có thể Nhưng anh thì khác, một người đàn ông đã 30, có sự nghiệp, có ngoại hình, mà chưa có người thương,、e、rằng không đúng lắm. Vừa rồi, lúc tôi thấy anh nhìn điện thoại, vừa cười, vừa nhắn tin, là tôi hiểu anh đã có người trong lòng của anh. thì khác, chưa thấy thoại, hiểu cười Vừa vừa vừa của một tôi tôi có có có lúc có mà lắm. rồi, đã đã là sự e quý vị thân mến chúng ta vừa cùng nhau lắng nghe xong tập ba của bộ truyện này quý vị đừng quên n h ấ n like chia sẻ và subscribe kênh để tiếp tục theo dõi những tập truyện mới nhất n h é còn bây giờ tú quỳnh xin phép được nói lời chào tạm biệt và hẹn gặp lại tất cả quý vị trong d i ệ n chuyên mục phát sóng tiếp theo chúc quý vị một ngày vui vẻ